Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 6 câu bộ truyện Phi Đao Tý Nguyệt Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video chuyện mới nhất Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện Họ Đinh kia Chuyện gì Đinh Khai khôi phục lại tinh thần nói Ngươi tốt nhất nên thức thời một chút Thế nào Phu thê người ta đoàn viên Ngươi đứng như khúc gỗ ở đây để làm gì Thiếu niên áo làm nói Còn không mau đi À chúc mừng chúc mừng Tài hạ xin kính một chung rượu mừng Đinh Khai lại cười Rượu rượu rượu rượu Ngươi cả ngày chỉ biết ngâm mình trong rượu Thiếu niên áo lam sầm mặt nói Chuyện này hãy nói sau Được được được được Tài hạ sẽ đi ngay bây giờ Trong miệng nói đi Nhưng thân hắn lại không nhúc nhích Hắn là Tái chân trông nghi hoặc nhìn thiếu niên áo lam Là bằng hiếu của chàng sao Ai có loại bằng hữu tiểu quỷ này Thiếu niên áo lam khinh thường nói Có điều hắn rất khó chịu Đôi lúc thay ta làm một số chuyện Nói như vậy cũng không khác lắm so với hạ nhân Tần công tử Đinh Khai quyết định giả vợ Chỉ cần có mấy bát rượu vàng vào bụng Tài hạ sẽ càng chịu khó hơn Thiếu niên áo làm muốn cười Khóe miệng khẽ giật giật Nhưng cuối cùng vẫn không cười ra Lúc này y tuyệt đối không thể cười Nhất là không thể cười với Đinh Khai Y phải bảo trì một loại thân phận Và khí phái cao cao tại thượng. lãng tử trở thành hạ nhân Đây há phải là chuyện bình thường Và kịch rất sống động này càng làng tăng thêm Cái vẻ tiêu sái phong độ của thiếu niên áo lam Cho dù là tiên nữ trên trời Cũng sẽ động lòng phàm Tái chân châu không khỏi tâm say thần mê Nàng cử động vòng eo Kéo kéo gấu quần Ánh mắt long lanh Hán vẫn còn chưa đi Nàng nói đương nhiên là đinh khai Trong mắt của nàng Vì giang hồ lãng tử này Chỉ trong khoảnh khắc như đã biến thành một người khác Vừa rồi còn rất nổi tiếng Lúc này đã trở thành một đống phân Nhân sinh gặp gỡ như mây khói thoảng qua Quả như là biến hóa khó lường Đương nhiên Đinh Khai cũng không thèm để ý Họ Đinh kia Người không có lỗ tai sao Thiếu niên áo lam giống như hưởng ứng Lập tức trầm giọng nói Quay về phía sau Chạy đi Đinh Khai lẻ lưỡi ra làm mặt quỷ Nhưng hắn dù sao cũng không dám không tuân theo Người ta chỉ bảo hắn chạy Hắn lại giống như bay Thân thể vượt chuyển đã rời khỏi hiện trường Hắn vẫn định ẩn thân vào chỗ tối Lén xem một chút trò hay Nhưng lại lo lắng Lâu Đại Chiêu chờ sốt ruột sẽ xông qua đây Cho nên một đường bay nhảy Chỉ trong khoảnh khắc đã đến bên ngoài giường rậm Chỉ thấy Lâu Đại Chiêu Lúc này đang tựa vào một gốc cây ngủ gật. Lâu Đại Chiêu giật mình tỉnh dậy Chùi chùi con mắt Chỏng mắt nhanh như chớp đảo quanh trên người Đinh Khai Người nhìn cái gì Đinh Khai chừng mắt nhìn hắn Nhìn thử xem Có chỗ nào khác biệt Lâu Đại Chiêu nói Khác biệt sao Đinh Khai nói Hay thật Bằng hiểu sông và hiểm địa Người không quan tâm đến sinh tử an nguy của hắn Lại ở chỗ này gục đầu nằm ngủ Cái gì sinh tử an nguy Vạn nhất đinh mỗ bị độc thủ của cô ta Sẽ không Đó không phải là hiểm địa Mà là nhu hương Lâu Đại Chiêu nói Ta lo lắng Chính là người sẽ mê muội Mê muội Cho nên ta muốn cẩn thận nhìn một phen lâu đại chiêu nói xem thử có đúng hay không đã từng cởi áo thắt lưng đầu tóc không chỉnh tề hừ <cười> đồ miệng thối miệng mặc dù thối thế nhưng lời nói lại là sự thật lâu đại chiêu nói chẳng lẽ vừa rồi không phải ngươi đã gặp một cái miệng thơm miệng ngọt nhưng lại nói đầy lời dối trá đồ dâu thối đinh khai cười nói nhưng thật ra nói cũng đúng <cười> Lâu Đại Chiêu được tán thưởng Càng đắc ý nhếch miệng cười lớn Mau mau thú nhận đi Thú nhận Thú nhận cái gì Có đúng là Xuân Phong một độ hay không Không sai Ta quả thật là có ý này Đinh Khai cười lớn Chỉ tiếc là gậy đánh uyên ương chia hai ngả Xuân Phong khó vượt ngọc môn quan Thế là có ý gì Nửa đường lại xuất hiện một trình rào kim Có loại chuyện này sao Lâu đại chiêu trận mắt há mồm Nói mau Trình rào kim này là ai Trình rào kim này Thật cũng không giống là trình rào kim Đinh khai cười nói Hắn là một tên tiểu sinh mặt như chát phấn Môi như chu sa Sống mũi như ngọc Làn da trắng ngẩn Phong lưu khoáng đắng Vì vậy bà nương kiên liền thay lòng Đúng vậy Nàng đã từ bỏ tên giang hồ lãng tử ta Đinh khai cười nói Lại ôm đàn tỳ bà theo người khác rồi Gạt người Ai gạt người Đây là sự thật Sự thật Lâu Đại Chiêu nói Đánh chết ta cũng không tin Vì sao Ngươi và ta quen biết đã lâu Chẳng lẽ ta lại không hay biết sao Lâu Đại Chiêu nói Ngươi mà là lãng tử cái gì Ngươi chỉ là một tên lãng tử giả hiệu Ồ Nếu như thật sự có chuyện đó Tiểu đinh ngươi lại nuốt nổi cơn tức này sao Không đánh bẹp tên tiểu tử kia mới là chuyện lạ Ngươi nói không sai Ta quả thật hạn đến răng cũng ngứa lên Đình khai nói Đáng tiếc là ta không dám đánh hắn Ngươi không dám Không có cái gan này Ngươi không có gan Lâu đại chiêu cười lớn Được rồi được rồi tiểu đình Ngươi đóng kịch quả thật rất giống Ngươi thật sự không tin sao <cười> Vì sao phải tin Ta cũng không phải là một đứa trẻ 3 tuổi Không sai Ngươi là người từng trải Lão luyện thạo đời Đa mưu túc trí Còn có một đôi mắt tinh tưởng Đinh Khai cười lớn Chúng ta qua đó nhìn một cái xem sao Ngươi nói là tên tiểu tử kia vẫn còn ở đó Theo ta suy đoán Bây giờ chính là lúc nóng nhất Hai mắt lâu đại chiêu Đột nhiên sáng ngời Nhảy dựng lên được, được được được được Chúng ta hãy đi xem Không sợ ta gạt ngươi sao Gạt Vậy cứ để ngươi gạt một lần đi Lâu đại chiêu cười khẩy Hiển nhiên hắn tình nguyện bị lừa Lại sợ vạn nhất bỏ lỡ cái loại tình cảnh Nam hoa nữ ái này Đương nhiên Đinh Khai cũng không nguyện bỏ qua Nhưng mục đích của hắn không giống Cai Hà muốn nhìn là một vợ kịch giả phượng hư hoàng Hơn nữa còn biết trò vui khó gặp này Sẽ có kết cục ra sao Có điều đại khái Cũng có thể đoán được Tuyệt đối sẽ không phải là trăng tròn hoa thắm Nhớ kỹ Chúng ta chỉ là nhìn lén Cước bộ phải nhẹ Đinh Khai dặn dò Không được phát ra tiếng động Được được được được ta biết rồi Lâu đại chiêu gật đầu Bất luận nhìn thấy cái gì Cũng không được lên tiếng Đinh Khai lại căn dặn Rồi rồi rồi rồi, rồi, rồi. Mọi chuyện ta đều nghe theo người Lâu đại chiêu gật đầu như đâm tỏi Chỉ cần không bảo ta che mắt lại là được Đinh Khai nhún vai cười Hai người một trước một sau xuyên rừng mà vào Khoảng đất trống nho nhỏ vẫn như cũ Tảng đá cũng vẫn như cũ Nhưng người ngồi trên tảng đá Ôm tỷ bà thì đã không thấy Thiếu niên áo lam cũng không thấy Đứng mắt thường có thể nhìn thấy Trên khoảng đất trống trải đã có nhiều vết chân Đinh Khai giật mình trợn mắt Chính là nơi này sao Lâu Đại Chiêu đầy bụng hoài nghi nhìn Đinh Khai Hai người thân mặt ở nơi nào Ta làm sao biết? Hừ, gạt người, quả nhiên là gạt người. Lâu đại chiêu kêu lên. Nơi này quỷ cũng không có. Đừng ồn ào. Đinh Khai ở bên cạnh chăm chú lắng nghe. Người Lâu đại chiêu chỉ vừa nói một chữ, Đinh Khai đã vọt người xuyên qua khoảng đất, giống như phát giác được điều gì. Hắn quả thật đang nghe được một tiếng rên rất nhỏ. Cành lá rậm rạp che khuất ánh mặt trời, công an cản tầm nhìn nhất thời không thể phân biệt được cảnh vật xung quanh nhưng có âm thanh thì bao giờ cũng tìm được. Đinh Khai theo tướng mà đi cuối cùng nhìn thấy một cái bóng đang lay động đó là một cái bóng màu trắng cao cao treo giữa không trung là một người một nữ nhân y phục trắng như tuyết nữ nhân này chính là tái Trân châu lúc này tứ chi của nàng đã bị trói lại treo trên một chạc cây vắt ngang qua Đinh Khai vốn đã ngờ tới nàng sẽ gặp xui xẻo nhưng không ngờ lại nhanh như vậy Bằng vào sức lực một người Chói tứ chi của người khác lại Đây không phải là chuyện dễ dàng Thế nhưng thiếu niên áo lam chỉ trong nhai mắt đã làm xong Đình khai đang nghĩ xem Y đã dùng phương pháp gì Lúc này lâu đại chiêu cũng chạy đến Đầu tiên là giật mình Cho đến khi nhìn rõ người bị chói là ai Thì lại nhíu mày Về mặt của hắn không hề có chút hà hê Càng không vỗ tay cười lớn Tên lỗ mãng này Đã biểu hiện ra một loại bản sắc đáng khâm phục Nếu như hắn có bản lĩnh Rất có thể đã tự mình giết chết nữ nhân này. Thế nhưng hôm nay, nữ nhân này lại thua trong tay người khác. Hắn có gì đáng để đắc ý? Có điều hắn đã biết, Đinh Khai không hề lừa gạt. Tái chân châu đầu tóc rối tung, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Hiển nhiên đã trải qua một phen rãi ruộng, thanh âm cũng trở nên khản khàn. Tiểu Đinh, cứu ta với. Nàng đã thấy được Đinh Khai. Ta không dám, Đinh Khai nói. Ngươi, ngươi sao lại không dám? tái chân châu yếu ớt nói chuyện mà ngũ nhạc tán nhân làm ta luôn luôn không dám nhúng tay vào đinh khai nói chính y sẽ đến cứu người chính hắn đúng có lẽ y sẽ hồi tâm chuyển ý hắn sẽ không sẽ không tại sao chuyện lại trở nên như vậy đinh khai nói chắc hẳn là ngươi đã không đủ ôn nhu săn sóc tiểu đinh đừng nói những lời này Tái chân châu buồn bã nói Ngươi có muốn biết một đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu Còn có 10 vạn lượng bạc Giấu ở địa phương nào hay không Muốn biết Đinh Khai lập tức nói Vậy ngươi Ta thế nào Đinh Khai nói Nếu như ngươi muốn dùng chuyện này Làm điều kiện trao đổi Chỉ sợ là lầm rồi Ngươi thấy chết mà không cứu sao Ngươi sẽ không chết Tiểu Đinh Ta chỉ còn lại một chút hơi thôi Đừng quan tâm Một hơi này còn dài lắm Đinh Khai nói Nếu như ngũ nhạc tán nhân kia muốn người chết Chỉ cần nhấc tay là được Ai Được rồi Ý làm thế nào để đem ngươi buộc lên Trước tiên hắn điểm huyệt đạo của ta Tiếp đó chói ta lên Sau đó lại giải huyệt đạo Cao Minh Tiểu Đinh Ngươi hỏi chuyện này làm gì Bởi vì ta cũng muốn trói ngược lên. Đáng tiếc là lúc đó không nghĩ ra được biện pháp này. Tiểu đinh ngươi thật độc ác. Ta cũng không độc ác, nếu như độc ác, ta đã sớm giết ngươi." Đinh Khai lạnh lùng nói. "Ta giết ngươi cũng chỉ cần nhấc tay mà thôi." "Ngươi, ngươi vẫn tin tưởng cao nhất hổ sao?" "Muốn ta tin tưởng ngươi sao? Ngươi đã công khai rồi." Đinh Khai nói. "Bằng không làm sao biết đôi ngựa bằng phỉ thủy?" 500 viên Minh Châu Và kia 10 vạn lượng bạc giấu ở nơi nào Ta Bởi vì ngươi cũng chen chân vào Đúng không Tiểu Đinh Ngươi quả thật rất khôn khéo Tái chân châu buồn bã nói Được Ta nói Ta cái gì cũng nói Nếu như chính ngươi muốn nói Đinh Mỗ cũng không phản đối Trước tiên Trước tiên ngươi hãy thả ta xuống đã Không cần Đinh Khai nói Nếu như của ngươi thật sự muốn nói Một câu là đủ rồi Ta có rất nhiều chuyện muốn nói cho ngươi Không cần Đinh mỗ luôn luôn không thích dài dòng Đinh Khai nghiêm mặt Nói chuyện quan trọng đi Quan trọng Ngươi đương nhiên biết chuyện gì là quan trọng Đinh Khai nói Nếu như muốn chịu khổ thêm một chút Vậy thì tùy Hắn đã nói rõ Chuyện quan trọng chỉ cần một câu ai, ta quả thật chịu không nổi nữa Tái chân trông nghẹn ngào Tay của ta Đinh Khai ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy thứ trói tay chân của nàng Nguyên lai like là một dây leo Những bộ vị đã bị buộc chặt Đã trở nên sưng đỏ Nữ nhân có da thịt non nớt như vậy Tư vị này quả thật vô cùng khó chịu Ta thấy rồi Đinh Khai nói Còn có chân của ngươi Ta, ta sắp chết rồi Tuyệt đối sẽ không, Đinh Khai lạnh lùng nói. Chỉ là một lúc sau, có thể sẽ biến thành phí nhân. ơi, nếu là như vậy còn không bằng chết cho xong. Việc gì phải như vậy, Đinh Khai xót xa nói. Thế gian còn nhiều mỹ nhân chân quẻ, tây thi tay cụt. Người... Ta nói tất cả đều là lời thật. Được, ta nói, ta nói. Sau khi ta nói... Tái chân châu nhìn đinh khai Trong mắt rời lệ Sau khi ngây nói Đinh mỗ sẽ suy nghĩ Tiểu đinh Ta Ta cầu xin ngây Ta Ta trước tiên nói về Tái chân châu thở dài một tiếng Địa phương kia là ở Chợt nghe phập một tiếng Dây leo liền đứt đoạn Dây leo này tại sao lại đứt Chỉ thấy cảnh cây rung lên Tái chân châu liền rơi xuống Đồng thời vù một tiếng, từ mặt bên bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen lao tới. Thần pháp thật nhanh, chuyển như du lòng, nhanh như tia chớp, giữa không trung liền đưa tay ôm lấy tái chân trâu, lại vàn vẹo lần nữa xuyên qua cây rừng mà đi. Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, người nọ đã lướt ra ngoài mấy trường. Thân thủ như vậy, trên giang hồ quả thật gõ gặp. Người kia là ai? Là Giang Nam Tiêu Trấn hay là Ngũ Bá Đao Triệu Cửu Tôn? Tiêu chấn uy danh nằm ở thanh kiếm Triệu kiểu tôn sương hùng răng hồ Là bằng vào ngũ bá đao. Nếu như luận về khinh công tạng nghệ Bọn họ chưa chắc đã có thể vượt trời Ngày này đương nhiên không phải là tiêu chấn Cũng không phải là triệu kiểu tôn Đinh khai bật người lên Nhanh chóng lướt đi Khi đáp xuống đã bên ngoài nam trượng Ngày nọ thân pháp mặc dù nhanh Nhưng đinh khai hiển nhiên cũng không phải là kẻ yếu Nhưng vào lúc này chợt nghe một tiếng quát lớn Đồng thời từ hai bên trái phải đều bay đến năm sáu loại ám khí. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, không ngờ đã sớm có người mai phục ở nơi này. Cây rừng che khuất mặt trời, không thể nhìn ra đó là vật gì, nhưng từ tiếng rít xé gió bay đến, có thể nhìn ra kình lực vô cùng mạnh mẽ. Đinh Khai nghe tiếng định vị, thân hình nhoáng lên mấy lần, tránh được mấy mũi ám khí bắn qua bên người. Nhưng trong nháy mắt này, người phía trước đã không còn nhìn thấy. Ánh mắt Đinh Khai xoay chuyển, chỉ thấy bốn phía là cây cối rậm rạp, nhất thời không thể phân biệt được vị trí của người ẩn thân phóng ra ám khí. Xem ra mấy mũi ám khí này mục đích chủ yếu là yểm hộ cho người nọ thoát thân. Lâu Đại Chiêu là tức chạy đến, kêu lên. Sao thế? Chúng ta móc đuổi theo. Bỏ đi, Đinh Khai nói. Bỏ đi, Lâu Đại Chiêu trốn mắt hỏi. Tiểu Đinh, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào... Đuổi theo nhất định là một trường ác chiến Ác chiến Lâu đại trêu giật mình ta thật không ngờ Ngươi lại sợ ác chiến Còn phải xem là loại ác chiến gì Có phân biệt sao Đương nhiên là có Đinh Khai nói Trước tiên phải đánh giá một chút Ác chiến không đáng thì không nên đánh Không đáng Đinh mỗ luôn luôn không mổ quáng Ra vẻ anh hùng Cũng không mạo xưng là hào hán Đinh Khai nói Muốn liều mạng thì phải có cái giá Đuổi theo sẽ phải liều mạng sao Có câu binh hung chiến nguy Phàm là chuyện động dao động kiếm Sao lại không phải là liều mạng Tiểu Đinh Ngươi nên rửa tay chậu vàng đi Còn chưa muốn Cái này lạ nha Ngươi không muốn liều mạng Lại không muốn rửa tay quy ẩn Lâu Đại Chiêu nói Ngươi như vậy phiêu đán trên răng hổ có ý nghĩa gì Ta là nói đôi khi phải nhịn một chút Đôi khi Chính là lúc này Sao thế Lâu Đại Chiêu nói Chẳng lẽ người đã nhận ra Người vừa rồi cướp đi nữ nhân xảo quyệt kia là ai Không sai Thân pháp của hắn mặc dù nhanh Nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của Đinh mốt Rất gai góc sao Gai góc còn ở phía sau hắn Tiểu Đinh Ngươi mau nói đi Lâu Đại Chiêu nói người kia rốt cuộc là ai hắn là huyết thủ phi ưng tống giực huyết thủ phi ưng lâu đại chiêu nói không sai qua thật bay rất nhanh nhưng sao ta lại chưa từng nghe nói qua người đã gặp rồi gặp rồi lâu đại chiêu nói gặp qua khi nào lúc ăn thịt đông phà cái gì lâu đại chiêu suy nghĩ một chút chẳng lẽ chính là tiên gia hòa ngồi cùng bàn với tiêu chấn Mặt âm chầm không có chút máu. Chính là hắn. Đinh Khai nói. Người này tâm địa độc ác tàn nhẫn, Nhưng khinh công tạo nghệ. Có thể xưng là giang nam đệ nhị. Phía sau hắn. Chính là tiêu chấn đúng không? Chẳng lẽ không tính là gai góc sao? Tính. Đương nhiên là tính. Lâu Đại Chiêu nói. Tiểu Đinh. Ngươi quả thật liệu sự như thần. Tiêu chấn quả nhân đã đến. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Hắn muốn cấp nữ nhân xảo quyệt này làm gì? Bởi vì nữ nhân xảo quyệt này Đã biến thành tiếp dẫn nương nương Có thể đầu tư kiếm lợi Đinh Khai nói Từ trong miệng của nàng Có thể moi ra một đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu, Cùng với 10 vạn lượng bạc trắng Ở đúng, đúng vậy Lâu Đại Chiêu nói Chúng ta... Chúng ta phải nhanh lên một chút Đinh Khai nói Tốt nhất phải đuổi kịp bạch phu nhân trước tiêu chấn. Ngoại trừ tiêu chấn, hình như còn có một số nhân vật gai góc khác. Lâu đại chiêu chớp chớp mắt ra vẻ bí hiểm. Là ai? Ta không dám nói. Không dám nói. Là ngươi không cho ta nói. Ta không cho. Đinh Khai đã mình bạch. Ngươi muốn che giấu y, nhưng chỉ sợ là không giấu được lâu. Lâu Đại Chiêu ám chỉ hiển nhiên chính là ngũ bá đao triệu cửu tôn. Đúng vậy. Đinh Khai nhíu mày. Giấu đầu hờ đuôi. Nếu như tiêu chấn không chiếm được lợi ích. Y sẽ là người đầu tiên vạch trần chuyện này. Tiểu Đinh. Ngươi nói thật đi. Lâu Đại Chiêu nói. Ngươi làm như vậy có phải là vì triệu Tiểu nhô? Đinh Khai giật mình một chút. Hiển nhiên không ngờ Lâu Đại Chiêu lại hỏi thằng vấn đề này như vậy. Hán không phủ nhận. Chỉ gật đầu thở dài một tiếng Không sai Có điều cho dù không phải vì triệu tiểu nhô Ta cũng sẽ làm như vậy Vì sao Ngươi nên biết Triệu kiểu tôn tuyệt không phải là nhân vật bình thường Một khi chuyện này bị vạch trần Lâm và thế cưỡi trên lưng cỏ Y sẽ càng làm mạnh tay hơn Ngươi muốn Y tự động tự bỏ số tài vật này Không sai Đinh Khai nói Chỉ cần Y cẩn thận suy nghĩ một chút Hình tượng mấy mấy năm vất vả gây dựng Tài phó Lâm Trung Nguyên Lẽ nào lại nguyện ý rơi vào cảnh thân bại danh liệt Y sẽ nghĩ như vậy sao Y là một người thông minh Hừ, Đáng tiếc lần này ngươi đánh giá sai rồi Vì sao Tham niệm sẽ khiến cho người thông minh Cũng trở nên mù quáng Lâu Đại chiêu nói Cho đến lúc này ta vẫn không nhìn ra Có một chút dấu hiệu tỉnh ngộ nào Ờ nói cũng đúng Đinh Khai nhíu mày. Một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu, 10 vạn lực bạc, thật sự quả là mê người. Ta thật không hiểu, cần mấy thứ này để làm gì? Có gì không tốt? Đinh Khai nói. Có thể mua đồng rộng phỉ nhiều, mượn nữ tỳ xinh đẹp, tuyển ca chọn sắc. Hừ, như vậy không phải chết mấy lạ. Mệt thì có mệt một chút, nhưng mệt rất thống khoái. Thống khoái cái rắm. Còn không bằng ta Hai vai đỡ cái mỏm Không vướng không víu Tiêu diêu tự tại Ờ Ngươi thật sự rất tiêu diêu tự tại Đinh Khai nói Có điều nếu như không có uống rượu Ngươi có phát sầu không Sẽ không Thật sự sẽ không Ta luôn không thích phát sầu Lâu đại chiều nhếch miệng cười Nếu như là không có rượu uống Ta sẽ chỉ phát điên Những lời này là rất thật thà Nếu như đây là ví dụ của người Quà thật là thôi lắm Lâu đại chiêu không đồng ý nói Thiên hạ tiểu đồ rất nhiều Ai lại đi làm mấy chuyện giết người cướp của Chỉ vì mấy văn tiền rượu Đinh khai bỗng nhiên nói Đừng tán gấu nữa Chúng ta phải nhanh lên Thân hình của hắn chật nhoáng lên Liền lao về phía trước Hai người ra khỏi rừng rậm Lập tức quẹo trái về hướng nam Một đường chạy như bay Lại nói vào lúc này, bảy phu nhân rốt cuộc đã đi đâu, đang làm gì? Dưới tình thế sợ bóng sợ gió, chuyện thứ nhất mà bà ta muốn làm đương nhiên là xử lý những tài vật đã rơi vào trong tay mình. Cho nên bà ta đi cũng không đi quá xa. Nữ nhân này lan lộn trên giao hồ nhiều năm, đích xác không hề uổng phí. Bà ta hình như tùy thời tùy nơi đều có thể tìm được vật lối ra. Hơn nữa còn có người hầu hạ, giống như đế vương cũng có rất nhiều hành công. Lúc này bà ta đang ở trong một sơn trang biệt viện tại một nơi bí ẩn. Chỉ là bà ta không ngờ được trên búi tóc của mình lại bị dính một loại thiên lý truyền hương kỳ dị. Một việc khác mà bà ta cũng không ngờ tới chính là Triệu Cửu Tôn cũng theo sau so mà đến. Bà ta vẫn hồn nhiên không phát giác được giọt kỳ hương trên búi tóc kia. Triệu Kiểu Tôn lạnh ngang nhiên tiêu sái bước vào trang viện. Bằng vào thân phận và địa vị hiện tại của y, tại bất cứ địa phương nào đều có thể ngênh ngang. Bảy phu nhân mặc dù không ngờ y đột nhiên mà tới Nhưng chỉ ít trước khi tiến vào trang Việt Cũng đã được thông báo Vì vậy Bà ta liền tận lực tân trang một phen Sau đó khoác lên người một bộ y phục Mỏng như cánh ve Càng hiền lộ ra thân thể nở năng Vòng eo nhỏ mềm Tỏa ra một loại phong vận và mị lực thành thục Của nữ nhân trung niên Đây đang là lúc hoàng hôn Là lúc nữ nhân mê người nhất triệu cửu tôn vẫn mặc một bộ y phục màu xanh Trên mặt che một tấm vải đen nhưng lúc này đôi mắt phía sau tấm vải đen lại đột nhiên sáng ngời, hiển nhiên Bạch phu nhân kia cũng đã khiến cho y cảm thấy mới mẻ. Lão gia tử đến thật nhanh. Bạch phu nhân ngượng ngùng một chút, giống như một hoàng hoa khê nữ. Nàng không ngờ được sao? Đúng vậy, tôi quả thật không ngờ. Bạch phu nhân nói. Tôi đang định sai mật nhi đi mời lão gia tử. Đi mời lão phu." Triệu Cửu Tôn nói. Mời lão phu làm gì? Tôi đang muốn cùng lão gia tử thương lượng một chút Có phải đã để lộ tin tức Dọc đường hình như đã xuất hiện Không ít nhân vật giang hồ Những kẻ tìm chết Thanh âm của triệu cửu tôn trầm xuống Lão gia tử Bạch phu nhân nói Hình như cũng có một ít nhân vật gai góc Không thể không đề phòng Hừm. Còn có tiểu đinh kia Được rồi được rồi Triệu cửu tôn có vẻ không nhịn được Trước tiên hãy nói về nàng đi Nàng dự định thế nào Tôi Đúng Chính là nàng Từ trong cả mắt phía sau tấm vải che mặt của triệu cửu tôn Bắn ra hai điểm hàn tinh Có phải nàng phản bội lão phù Kỳ thật câu hỏi của y Cũng không được khôn ngoan Bất kể bạch phu nhân có lòng phản bội hay không Trực tiếp hỏi ra như vậy Không chỉ không có lợi Thậm chí còn mang đến hậu quả cực kỳ đáng sợ Hay là y cậy vào võ công Cho rằng không ai dám vuốt dâu hồm Ôi lão gia tử Bạch phu nhân giật mình nói một chút Ông sao lại nói ra những lời này Lời này không thể nói sao Đây không phải khiến người ta thương tâm muốn chết sao Nàng thương tâm Thế nào Bạch phu nhân buồn bã nói Ông tưởng rằng nói ra những lời này tôi sẽ dễ chịu sao Chẳng lẽ lão phu không nên nói Ông đã nói Bạch phu nhân cong môi nói Tôi vốn chuẩn bị sau khi đem số tài vật này trả cho ông Từ nay về sau sẽ đi đến chân trời Một đao đoạn tuyệt Bà ta nói rất hay Muốn đem số tài vật này trả lại Sau đó một đao đoạn tuyệt Đây xem như là phản bội sao Ờ Triều cửu Tôn hiển nhiên không quan tâm đến loại phản bội này Nàng thật sự có dự định này Ông còn không tin Bạch Phu Nhân nói Tôi muốn sai mật Nhi đi mời ông đến đây Chính là vì việc này Thất Sau. Triệu Kiều Tôn nhìn chằm chằm vào bà ta, hiển nhiên muốn từ thần sắc của bà ta quan sát một chút xem lời này là thật hay giả. Nhưng y không nhìn ra một chút sơ hở nào. "Lão gia tử, đừng nhìn nữa." Bạch phu nhân nói. "10 vạn lạng bạc không thiếu một phân, 500 viên minh châu từng khỏa bóng tròn, đôi ngọc phỉ thúy kia cũng không mất một cái lỗ tai. Hôm nay tôi sẽ bán giao toàn bộ, miễn cho ông Nghi Thần Nghi Quỷ đêm ngủ không yên." Nói không sai Lão phu quả thật đêm ngủ không yên Thậm chí còn tràn trọc Triệu kiều tôn nói Nhưng lại không phải vì những thứ này Vì cái gì Vì nhớ nàng Triệu kiểu tôn cười lớn Hiển nhiên Y muốn làm dịu một bất cục diện căng thẳng trước mặt Bạch phu nhân đã biểu thị muốn trao trả số tài vật này tảng đá trong lòng Y cũng đã chút xuống Hống hổ Y cũng cho rằng Bạch phu nhân cũng không có cái la gan lớn như vậy Nhân sinh có bao nhiêu Hôm nay bạch phu nhân trang điểm xuất sắc như vậy Vì sao lại không quý trọng thời gian trước mắt Tộc ngữ nói rất hay Đừng uống rượu giỏ máu Mơ màng sai đến dở dậu, Đừng mắng vào dở dậu Một đêm chịu cô đơn Y bỗng nhiên cảm thấy Không nên tại thời khắc này gây ra tranh chấp Nhớ tôi Bạch phu nhân cười nhạt Đừng nói lời dễ nghe Thật sự là như vậy quá thật buồn cười thì có Bạch Phu Nhân cười lạnh Trước tiên tôi sẽ giao hàng Xin mời Lão Gia Tử kiểm kê một chút Ở nơi này sao Tại nơi nào chẳng lẽ Lão Gia Tử không biết Bạch Phu Nhân nói Hôm nay chúng ta sẽ lên đường Việc gì phải vội vã như vậy Tôi gấp gì chứ Bạch Phu Nhân nói Chỉ sợ Lão Gia Tử đã nóng lòng như lửa đốt thôi Lão Phu Triều Kiều Tôn bỗng nhiên cười lớn Không sai, không sai. Lão phu đang đóng lòng muốn nếm thử tài năng làm đồ nhắm của phu nhân, cùng với rượu ngon cất dưới hầm. Thế nào, đói bụng sao? Trên đường tuy có ẩm thực, nhưng lão phu tình nguyện chịu đói. Vì sao? Phu nhân, điều này còn không hiểu sao? Triệu Kiều Tôn cười lớn. Từng qua biển lớn đâu là nước, trừ bỏ Vu Sơn chẳng phải mây? Y tuy là nói đến ẩm thực Nhưng thật ra lời này lại mang hai ý nghĩa Hai câu này nếu như là thiếu niên 15-16 tuổi nói ra Quả thật là một loại tư vị xúc động Nhưng đối với một người đã hơn 50 tuổi Ít nhiều lại có chút buồn nôn Vậy mà hai câu không đứng đắn này Lại có thể đả động bạch phu nhân Lão gia tử Cái miệng của ông Bà tan nở nụ cười Cái gì vu sơn cũng không biết xấu hổ Xấu hổ triệu kiểu tôn nhìn thấy bạch phu nhân nở nụ cười Càng thêm đắc ý Một tay kéo tấm vải đen che mặt xuống Phu nhân Nàng nhìn một cái Xem thử khuôn mặt của lão phu Có đúng là đỏ đến mang tay hay không Quả thật là đỏ Nhưng là đỏ da thắm thịt Một khuôn mặt vuông vuông Chính giữa có một cây mũi to Lông mải rậm như trồi Quả nhiên có vài phần uy nghi Ôi chào lão gia tử Bạch phu nhân cười khúc khích Quả thật không phải là xấu hổ Mà là Xuân Phong Đắc Ý Một kẻ là cao thủ tán tình Lời nói như ông Một người là mỹ nhân thành thục Kinh qua trăng gió Ngôn tử như mật Sao lại không phải Triệu Kiều Tôn nói máu mang rượu đến đi Rượu có thể trợ hứng Nhưng cũng có thể trợ tình Y đang nóng lòng muốn cùng Bạch Phu Nhân đối ẩm Hóa giải tình thấy gượng gạo vừa rồi Rượu thì có Chỉ là không có đồ nhắm ngon Bạch Phu Nhân nói chỉ có một chút món kho trong nhà, cùng với một chút gà hun tôm hấp, còn có một sọt cua vừa mới từ hồ dương trùng chuyển tới. Cua của hồ dương Trừng hai mắt triệu kiểu tôn sáng lên. Phu nhân chẳng lẽ lại để cao khẩu vị của lão phu như vậy sao? Thế nào? Thiên hạ mỹ vị như vậy, còn nói là không có đồ nhắm ngon. Ông thích là tốt rồi. Bạch phu nhân nói, những thứ này đều có sẵn, để tôi đi phân phỏa mật nhi. một chiếc bản bát tiên trong một gian lẩu cát, cua của hồ dương Trừng, yếm tròn càng lớn, béo mập tươi ngon, quả thật là mỹ vị trong thiên hạ. Triệu kiểu Tôn nâng chung rượu, mỹ nhân bên cạnh không khỏi tươi cười dạng dỡ. Rượu quá ba tuần, bạch phu nhân bỗng lơ đáng liếc mắt một cái, mật như hiểu ý lập tức lui ra. Bà ta lập tức thay đổi dáng vẻ căng thẳng vừa rồi, ba trung xuống bụng, mắt phấn hồng hào, mị nhãn liếc qua, càng lộ ra vẻ quyến rũ vô hạn. Nữ nhân hơn 40 vẫn có thể mê hoặc người. Triệu Kiều Tôn nhìn thấy, không khỏi mở cả trong bụng, giơ chén rượu lên trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Phu nhân, tiếp đi. Lão gia tử, không được uống nhiều. Bạch phu nhân liếc mắt một cái. Tôi không thích một con sâu rượu. Triệu Kiều Tôn cười lớn. Phu nhân chẳng lẽ không biết, lão phu lượng như biển lớn, càng uống càng có tinh thần. Tinh thần gì? Triệu Kiều Tôn cười tà vài tiếng híp mắt nói Cái này gọi là long hổ tinh thần Đợi lát nữa phu nhân sẽ biết Hừ, Lão đầu xấu xa Bạch phu nhân lúc này cũng đã biết Liền cười nói Ông thật sự còn muốn uống sao Hiếm khi được thưởng thức cua của Hồ Dương Trừng Vậy thì ăn cua là được rồi Không được Triệu Kiều Tôn nói Ăn cua của Hồ Dương Trừng Nếu như không uống rượu Chẳng phải là phí của trời hay sao Vậy thì uống ba chung nữa thôi. Ba chén. Đừng mặc cả. Bạch phu nhân cười nói. Uống uống trước ba chung rồi hãy nói. Được, được, được. Lão phu tạm thời nghe theo nàng. Để tôi rót rượu. Trên bàn có ba chiếc bình màu bạc. Bạch phu nhân cầm lấy một chiếc. Mị nhán như tơ liếc nhìn triệu cửu tôn. Rót đầy một chung. Nàng không uống sao? Chung của tôi vẫn còn đầy. Cạn... Càng chiều kiểu tôn nâng chung được tôi uống với ông bạch phu nhân cũng nâng chung hai người cùng nâng chung đến môi đồng thời uống cạn bạch phu nhân buông chung rượu cặp môi anh đào khẽ nhếch lên thở ra một hơi thần thái của bà ta giống như vừa làm xong một đại sự Qué miệng ẩn lộ ra một nụ cười đắc thắng tiếp đi chiều kiểu tôn quả thật đang giạt rào hứng thú được bạch phu nhân lập tức đứng dậy rót rượu chung thứ hai lại đẩy Này, rượu này... sắc mặt của triệu kiểu tôn bỗng nhiên biến đổi Lập tức vung tay chụp lấy cổ tay bạch phu Một chào này xuất thủ cực nhanh Nhưng khi đầu ngón tay vừa chụp vào uyển mạch Bỗng nhiên lại cảm thấy mềm yếu vô lực y trong lòng rồng mình Vội vã rút tay về Đồng thời cười lớn để che lấp sự lỗ mãng vừa rồi Rượu ngon rượu ngon Bạch phu nhân đầu tiên là giật mình Nhưng sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh mỉm cười ngồi xuống Nhìn chăm chú vào Triệu Kiểu Tôn. Lão gia tử, ông nắm tay tôi làm gì vậy? Bàn tay nhỏ nhắn của nàng thật trắng trắng mịn màng. Triệu Kiểu Tôn nói, lão phu nhịn không được muốn sờ một cái. Vậy tại sao không sờ? Chuyện này chẳng lẽ trên tay tôi có gai? Lão phu làm muốn, là muốn <cười> Triệu Kiểu Tôn bình tĩnh cười nói. Lão Phu muốn kể một cố sự Sở tay và kể cố sự Có liên quan gì đến nhau Trong lúc vội vàng hoảng loạn Hầu hết mọi người đều nói năng lộn xộn Chiều kiểu tôn cũng không ngoại lệ Nguyên lai like, Và rồi sau khi uống xong chung rượu kia Y bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể trống rỗng Chân lực không thể tụ lại trong đan điển Trong nháy mắt tứ chi mềm đi Không khỏi đổ mô huy lạnh Y vạn lần không ngờ tới Bạch Phu Nhân lại dám động tay động chân trong rượu này Đây là thời khắc nguy hiểm. Chuyện duy nhất mà y có thể làm chính là bình tĩnh. Đáng tiếc vừa rồi là y không nên xuất thủ một chảo kia. Cố sự này có dài không? Khóe miệng bạch phu nhân khẽ nhếch lên. Nàng ngại dài sao? Triều kỷ tôn vẫn cười nói. Được, được. Vậy lão phu sẽ nói ngắn gọn một chút. Mặc dù y cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trên chán đã không che được sự kinh hãi trong lòng. Ngắn. Bạch phu nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. "Triệu Cửu Tôn, đừng giả vờ ung dung." Rất lời bà ta đột nhiên đứng bật dậy, trang một tiếng, rút ra một thanh đao nhỏ. Nào như chăng non, mỏng như tờ giấy, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến không ngừng lấp loé. "Nàng, nàng muốn làm gì?" Triệu Cửu Tôn ngây người. "Triệu lão Cửu, ngươi đã xong rồi." Sắc mặt Bạch phu nhân trầm xuống, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. <cười> Nàng đang đùa phải không Đúng là đang đùa Bạch phu nhân lạnh lùng nói Có điều ta lại muốn đùa giả làm thật Thử xem triệu lão kiểu ngươi Có thể chịu được mấy đau Mũi đau chuyển động Lấp loáng một vẻ sáng lạnh Nhóng lên trước mặt triệu kiểu tôn Bò xuống Triệu kiểu tôn trong lòng căng thẳng Liền quát lớn Triệu lão đầu Ngươi có phần quá ngây thơ rồi Bạch phu nhân cười nhạt Ta chờ đợi chính là lúc này Nếu như nàng còn không bỏ xuống Lão phu sẽ tức giận Ngươi tức giận Bảy phu nhân nói Lão già xấu xa Ngươi nói sai rồi Ngươi nên tức giận phải là ta Cái gì Lão đầu thối tha Ngươi ngắm lại mà xem Mấy năm qua Ta một lòng hướng về ngươi Tất cả đều lo cho ngươi Đến cuối cùng không ngờ Ngươi lại một cước đá ta ra Nói bậy Làm gì có chuyện này. Không có, Bạch phu nhân giận dữ nói. Ngươi không phải quấn lấy một tiểu yêu tinh gọi là tái trân châu sao? Tái chân châu? Triệu Kiều Tôn giật mình một chút. Về chuyện này, lão phu, lão phu. Ngươi muốn thẻ sao? Đúng, đúng, lão phu xin thẻ. Không cần, Bạch phu nhân âm trầm nói. Ngươi cướp của giết người đoạt được một món tài phú lớn, ta đã thay ngươi che giấu. Hôm nay không ngờ ngươi lại muốn lấy tất cả về, thật sự khiến cho ta thất vọng. <cười> Thì ra là vì chuyện này. Triệu Kiều Tôn cười nói. Được, được, tất cả cho nàng, tất cả đều cho nàng. Tất cả đều cho ta. Tiền tài như cặn bã, những vật ngoài thân này, lão phú luôn không để trong lòng. Triệu Kiều Tôn nói. Ta nói sẽ giữ lời. Ngươi thật là rộng rãi. <cười> Mấy thứ này thì có là gì? Triều Kiều Tôn nói. Chỉ cần phu nhân thích, cho dù là sao trên trời. Đáng tiếc, ngươi nói những lời này đã quá muộn rồi. Không muộn, không muộn. Triều Kiều Tôn nói. Phu thê tranh cãi là chuyện bình thường. Nhưng ta sao lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu? phi, bạch phu nhân nói. Ai muốn làm phu thê với ngươi Phu nhân Nàng nên biết Lão phu sớm muộn gì Cũng sẽ đón nàng về nhà Hôm nay chỉ kém một danh phận mà thôi Ngươi cho rằng ta thích sao Vậy nàng Để ta nói rõ cho ngươi biết Nam nhân của liễu hành ba ta rất nhiều Lão đầu thối tha như ngươi Ta sao có thể để vào mắt Bạch phu nhân cắn rằng Hôm nay không cần nhiều lời Việc duy nhất ngươi nên làm Chính là nhắm mắt lại đi Nhắm mắt lại làm gì Chờ chết Triệu kiểu tôn ngây người Trong lòng biết mạng của mình Đang chỉ làm mảnh treo chuông Nhưng y vẫn cố gắng vãn hồi Phu nhân Lão phu không phải nói Tất cả những tài vật đó đều cho nàng hay sao Cho ta Ngươi can tâm sao Bạch phu nhân cười nhạt Lão nương đã lăn lộn trên giang hồ gần 30 năm Chẳng lẽ không nhìn thấu trò của ngươi Lời nói thật tuyệt Hoàn toàn không có dư địa đao đã xuất ra, đương nhiên không thể thu hồi. Triều Kiều Tôn hiểu rõ hơn ai khác, nữ nhân trước mặt này cũng không phải chỉ bằng vài câu nói ngọt ngào là có thể đối phó được. Nhắm mắt chờ chết, đây là con đường duy nhất. Nhưng y làm sao bằng lòng chịu chết? Trên trán của y toát ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, bóng dừng trợn mắt kêu lên. Lão phu là cao thủ dùng đao, chỉ bằng thanh đao nhỏ này, ngươi tưởng sẽ hại được lão phu sao? Thế nào? ngươi coi thường thanh đao nhỏ này sao Hừ, Ta lại cảm thấy thanh đao nhỏ này So với đao lớn còn tốt hơn Còn tốt hơn cái gì Đao lớn vùng lên Đầu rơi xuống đất Vì vậy không đủ ý tứ Bạch phu nhân lạnh lùng nói rồi một thanh đao nhỏ này Có thể chậm rãi cắt Chậm rãi dóc Cơn giận này của ta Cũng thế từ từ tiêu tán cấm miệng chiều kiểu tôn dùng mình một cái Được thôi nhưng sau khi câm miệng ta sẽ động đến đau bạch phu nhân mày liễu dựng lên sát khí càng đậm lão phu toàn lực sử ra một kích chỉ sợ ngươi sẽ thịt nát xương tàn thật vậy chăng sức mạnh của lá phu có thể so với sư tử hộ báo ờ ta tin bạch phu nhân cười nhạt đáng tiếc lúc này chỉ sợ ngay cả tiểu hài tử ngươi cũng không đánh lại <cười> đừng khinh thường lá phu Chìa kiểu tay ấn tay xuống mặt bàn Muốn vươn người đứng lên Thân hình của y rất cao lớn Đứng lên càng có vẻ uy phong khí phái Nói không chừng có thể tạm thời hù dọa đối phương Thế nhưng y lại cảm thấy Tứ chi mềm như cộng bốn Lực bất tòng tâm Ngay cả đứng lên cũng không làm được Làm gì có năng lực để đấu với sư tử hộ báo bạch phu nhân nhìn y Khóe miệng cười nhạt Trông rượu này thật là linh Di âu Đúng Chính là trung rượu vừa rồi bạch phu nhân nói Chỉ cần một giọt vào bụng Cho dù là sắt thép cũng sẽ biến thành bổn nhau Có lại độc này sao Không có à Tại lão phu không hề cảm thấy triệu kiểu tôn cười lớn Đúng rồi Hay là vì lão phu thiên chất khác hẳn với người thường Cho nên Y mặc dù đang cười Nhưng nụ cười này lại trở nên không khác lắm so với khóc Đương nhiên trong lòng y biết rõ Cho dù cố ra vẻ thế nào Cũng tuyệt đối không thể gạt được bạch phu nhân tinh minh lợi hại Đáng tiếc Y cũng không có biện pháp nào khác Khi đường đi không lối Chỉ đành phải coi ngựa chết như là ngựa sống Chuyện này ta lại không nghĩ đến Bạch phu nhân cười Nhưng là loại cười khinh thường Như một lưỡi dao bén nhọn Nói như vậy chung rượu này của ta Chẳng phải đã uổng phí sao <cười> Đừng nói là một chung theo kiểu ra giống như cười rất đắc ý. Cho dù là 10 chung, lão phu cũng không quan tâm. 10 chung, ta tiếc lắm." Bạch phu nhân nói. "Tiếc. Bình rượu này tổng cộng không đến 3 chung." Bạch phu nhân nói. "Chừng đó mà ta đã phải mua mất 1000 lượng bạc rồi." "Mua? Mua là mua đan dược dùng để hòa vào rượu." Bạch phu nhân nói. "Cho nên rượu nhiều chỉ sợ sẽ không có hiệu quả." mùa của ai. Hoa cốt đạo nhân Vương Khổng xỉu. Hoa cốt đạo nhân Vương Khổng xỉu chính là một tay dụng độc cử khôi, trên răng hổ nghe đến tên của người này đều sợ như rắn rết. Nghe nói sự xảo diệu khi dùng độc và cường độ của độc tính, ngay cả tứ xuyên đường môn cũng không sánh bằng. Chiều Kiều Tôn đương nhiên biết người này, trong lòng lập tức trầm xuống, Lại kêu lên. Gạt người, gạt người. Phu nhân sao lại tin tưởng tin đạo nhân mũi trâu này, bị lừa rồi. Bị lừa rồi Bị lừa cái gì Đạo nhân mũi trâu này Bán đều là thuốc giả Thuốc giả Đúng vậy Thuốc giả Triệu kiểu tôn nói Nhanh đi Mau đòi một ngàn lượng bạc kia trở về Ngươi thật sự không sao Đương nhiên Triệu kiểu tôn ướn ngược nói Phu nhân nhìn xem Lão phu cảm thấy càng lúc càng khỏe mạnh Nghe ngươi nói như vậy Hình như ta thật sự đã bị lừa Sao lại không phải Hừ. Bị hóa cốt đạo nhân kia lừa là chuyện nhỏ Chàng qua chỉ mất một ngàn lượng bạc Vạn nhất bị ngươi lừa Bạch phu nhân bỗng nhiên nhướng mày Ta nhất định phải thử xem Thử Triệu kiểu tôn giật mình Phu nhân Phu nhân muốn thử thế nào Bạch phu nhân chỉ cười nhạt không đáp Bỗng nhiên lật tay trái lại Nhắm vào ngực triệu kiểu tôn tung ra một trường Đây chỉ là thử Tuy nhiên bà ta không dùng quá nhiều sức lực Chỉ dùng ba thành công lực mà thôi Chỉ nghe rắc một tiếng Chiếc kế dựa lưng bốn chân đã bị gãy hai chân Thân thể triều kiểu tôn bị đánh bay lên Ngã xuống dưới chân tường cách xa tám thước Xem ra công lực của y đã mất hết Đã trở thành một phí nhân Tốt lắm Một ngàn lượng bạc của ta Dù sao cũng không uổng phí Đạo nhân mũi châu kia cũng không gạt người Bạch phu nhân lạnh lùng nói Trái lại, lão già xấu xa người lại định giấu trời qua biển. Bà ta tay cầm thanh đau nhỏ, tiến tới từng bước một. người Triều Kiều Tôn mặc dù đó óc choáng váng, nhưng vẫn có thể cảm thấy trên lưỡi đau, truyền đến một luồng khí lạnh. Tất cả đều đã bị vạch trần, y không lời nào để nói. Lão già xấu xa, Bạch Phu Nhân nói với giọng lạnh như bằng, ngươi từ vùng Trung Nguyên đã phong quang mấy mấy năm, Hôm nay có chết cũng nên nhắm mắt tại cửu tuyển. Chết thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn sống? Phu nhân, chìa cửu tôn hiếu khí vô lực nói, không phải ngươi muốn số tài vật kia sao? Không sai. Hôm nay tất cả đều thuộc về ngươi, cần gì phải? trừ phim mạng của ngươi cũng giao cho ta. Như vậy từ nay về sau lão nương mới có thể yên tâm. Diệt cỏ tận gốc quả thật là biện pháp tốt nhất thật là một nữ nhân độc ác. Triệu Kiều Tôn trầm giọng nói. Lão Phu đối đãi với người không tệ, không ngờ ngươi lại mưu hại Lão Phu. Y mưu tính cả nửa ngày, vốn tưởng có thể vượt qua một kiếp trước mắt, nhưng kết quả vẫn chỉ là phí công. Đối mặt với bạch phu nhân giả hoạt này, y đã biết tối nay muốn giữ được cái mạng này còn khó hơn lên trời. Mưu hại người, bạch phu nhân cười nhạt. Sao ngươi không nghĩ lại xem mình đã mưu hại bao nhiêu người? Số tài vật này làm sao có được Lão Phu Đừng nói nữa Bạch Phu Nhân sắc mặt lạnh như băng Thế nhưng Lão Nương đối với số tài vật này Cũng đã bỏ công không ít Chí ít cũng đã trả giá bằng thân thể Thân thể Triệu <cười> Kiều Tôn cười nhạt Một đẩy bá vương Lại rơi vào kết cục như vậy Xem ra y nhận thấy đã không thể vãn hồi Mới được chết anh hùng một chút Ngây hờ cái gì Lão phu không muốn nhiều lời Ngươi có muốn cũng không được Ta sẽ không cho ngươi có quá nhiều thời gian Vậy sẽ cho lão phu chết một cách thống khoái Không Bảy phu nhân quả nhiên là một nữ nhân tàn độc Liền quát lên Ta nói rồi Muốn từ từ mà cắt Bà ta bỗng nhiên xài bước chân về phía trước Ánh mắt đảo lên Nhắm vào ngực triệu cửu tôn soạt một tiếng Phạt áo trước ngực đã rách ra Tiếp đó, ánh đao liên tục lóe lên. Y phục màu xanh của Triệu Kiểu Tôn nhất thời bay toán loạn, lộ ra nửa thân trên. Xem ra bà ta không phải chỉ dựa vào sắc đẹp, đạo pháp cũng vô cùng tinh diệu. Triệu Kiểu Tôn mặt mày xám như cho tàn, thân thể khẽ run lên. Đây là một chuyện không ngờ. Nhân vật ngạo thị Võ Lâm, một đời oai phong, hôm nay lại biến thành một con cừu non chờ làm thịt. Hơn nữa còn chết trong tay một nữ nhân. Cận kề cái chết Hối hận thì cũng đã muộn Triều kiểu tôn thở dài một tiếng Nhắm hai mắt lại <cười> Ngũ bá đào Chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi Bạch phu nhân hử lạnh một tiếng bĩu môi khinh thường Bỗng nhiên mũi đau nhói lên Mang theo một vẹt máu Triều kiểu tôn kêu lên một tiếng đau đớn Trên vai đã rớt xuống một miếng thịt Lại một đau Lại một miếng thịt rơi xuống Đây rõ ràng là muốn lăng trì xử tử Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho bạch nương tử này Giận dữ muốn dùng đại hình như vậy Triệu Kiều Tôn đột nhiên mở mắt ra Tức giận nói Con đàn bà chó má ngươi Ngươi Ngươi Máng rất hay Ngươi muốn tan nổi giận Một đau giết chết ngươi có phải không Bạch phú nhân cầm đau cười nhạt Đáng tiếc là ta lại muốn tử tử Cũng có thể như lời bà tan nói Chiều kiểu tôn cảm thấy loại lăng trì này Thật là tư vị không dễ chịu Muốn chấm dứt cuộc đời nhanh một chút Đáng tiếc Lúc này y đã không thể cử động Chỉ đành ngồi yên chịu trận con đàn bà chó má Lão phu thật hối hận Rõ ràng đã biết năm đó Người độc sát trượng phu của mình Người nói cái gì Lão phu đã nói rõ ràng Chiều kiểu tôn cắn răng nói Lẽ nào năm đó Thiết bút trang chủ bạch cửu biêu Không phải chết trong tay ngươi sao Ngươi làm sao biết Hiện nay Bất cứ bí mật nào trong võ lâm Cũng đừng hòng giấu giếm được lão phù Ngươi rất giỏi <cười> Không sai Bạch cảnh biêu là do ta hại chết Không ngờ món nợ năm xưa Nay ngươi lại thay ta nhắc lại Bạch phu nhân cười sót ra Ngươi có biết vì sao Ta lại muốn hại chết hắn không Là do ngươi sinh lỏng đê tiền muốn tìm một tên mặt trắng nhỏ khác. Ngươi nói đúng, Bạch Cảnh Biêu vừa già lại xấu, trong khi ta chỉ mới chọn 30 tuổi. Bạch Phu Nhân thản nhiên thừa nhận, ta nhìn thấy hắn là buồn nôn, cả người đều nổi da gà, cũng giống như nhìn lão giả người. Nhưng ta độc sát hắn, cũng không phải là vì nguyên nhân này. Vì sao? Bởi vì hắn đã chiếm đoạt ta, còn bức tử cha ta. Ta vốn có một lang quân như ý, nhưng lại bị loạn đao phân thầy. Chuyện này sao Lão Phu chưa từng nghe nói qua? Ngươi là gì chứ? Khi đó chỉ sợ ngươi còn đang ở quan ngoại thay người nuôi ngựa miễn cưỡng kiếm cơm ăn. Nói bậy, Lão Phu là nuôi ngựa cho chính mình. Chuyện này không cần tranh cãi. Ngươi lập tức sẽ trở thành một đống thịt chết thảm dưới đau của Lão Nương còn quan là ngựa của ai? chiều Kiều Tôn càng người giật giật không trả lời được. Mặc dù ta đã đọc sát bạch cảnh biu. Nhưng lại không kịp loạn đa phần thầy Đến nay dư hận còn chưa dứt Bạch phú nhân càng nói càng kích động Hôm nay ta sẽ mượn thân thể của lão giả người Để phát tiết nối hận năm xưa Thì ra bà ta có ý này Thật sự là một suy nghĩ kỳ lạ Cái gì? Chiều kiểu tôn mở to mắt Giật mình nói Ngươi xem lão phu là bạch cảnh biêu Đúng vậy Ngươi rất giống bạch cảnh biêu quá thật rất sống động vừa già vừa xấu lại tham tiền háo sắc còn có một bụng gian trá chí ít lão phu cũng không phải bạch cảnh biêu ta mặc kệ có đứng hay không bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng lão nương chỉ cần tìm một kẻ như vậy để chút giận ánh đau liên tục lé lên lại gọt xuống thêm một miếng thịt chiều kiều tôn cả người rôn lên đau đến cắn chặt răng nhưng vẫn cố gắng không thốt ra tiếng nào ngươi có đau không bạch phu nhân vung đao quát hỏi lão phù ta biết đại khái còn chưa đủ gãi ngứa cho người chân mày bạch phu nhân dựng lên ánh đau nhấp nhóáng một vẻ sáng xanh xẹt một tiếng máu tui bắn ra triệu kiều tôn rốt cuộc không chịu nổi kiêu gãi ngứa này lập tức kêu lên đau đớn da mặt của y vàng như đất mồ hôi lạnh ứa trên trán khóe miệng cong xuống khuôn mặt vặn vẹo giọng nói cũng trở nên khàn khàn vô lực xin Xin ngươi, tha, tha cho lão phù triệu lão cửu Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay Cầu xin lão nương tha thứ Bạch phu nhân cười nhạt Cười rất là khó nghe, lạnh lùng nói Lão phù cái gì, chỉ là một con chó Đắc thế là một con rồng Thất thế thì là sâu bọ Mà triệu kiểu tôn thì lại trở thành lão cầu Bao nhiêu anh hùng hào kiệt oai phong một cõi Đến lúc tuổi già rất yếu Có mấy người lại không giống như một lão cầu Chỉ có điều bọn họ văn khí tốt hơn Không giống như triệu kiểu tôn Rơi xuống dưới đổ nào Nhận lấy kết cục bi thảm như vậy mà thôi Không phải sao Bạch phu nhân nói Một lão cẩu đang chết Đúng, đúng Triệu kiều tôn đã không còn dáng vẻ kiên cường Thấp thảm nói Ngươi, ngươi Hãy tha cho lão cẩu này Tha cho ngươi Xin phu nhân hãy nương tay Vốn chỉ là một tiểu thủ trắng nón Bây giờ lại thành quý thủ Thật là buồn cười Khí phái của triệu cửu ra đâu rồi Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng Sao ngươi không nghĩ lại xem Lão nương có thể bỏ qua cho ngươi không Ngươi chết thật sự hèn nhát quá Lời này quả thật không sai Nếu như nhất định phải chết Vì sao lại không chết như một hán tử Hiển nhiên y sợ chết Y không muốn chết Y liên tiếc diệu ngon mỹ nhân Và phú quý vinh hoa trước mắt Đáng tiếc là bạch phu nhân Đã như tên nằm ở dây cung Không thể không phát Bà ta không phải là một nữ nhân do dự thiếu quyết đoán Cũng không ngốc nghếch đến độ buông tha cho triệu cửu tôn Để cho Y quay lại cắt đứt yết hầu của mình Vì vậy bà ta không muốn tiếp tục Chơi trò mèo vận chuột Cỏ tay lại dơ đao lên Nhắm vào trước ngực triệu cửu tôn Đao dài bảy tấc, Mỏng như lá liễu Nhoáng lên chém xuống mắt thấy lưỡi dao đang chém xuống, triệu kiều tôn hoàng sợ dương mắt nhìn, bỗng nhiên y phát hiện dưới ánh sáng của ngọn nến đang lay động xuất hiện một bóng người. bóng người này y rất quen thuộc, thậm chí còn quen thuộc từ khi còn nhỏ, gần như đã nhìn thấy người này lớn lên. y nhịn không được kêu to: Đinh Khai, người tới rất hay, mau, mau cứu lão phu. không ngờ lại là Đinh Khai đến một cách rất đột ngột. bạch phu nhân giật mình. Lưỡi đau đang hạ xuống liền ngừng lại Thật sự là Đinh Khai sao Không có một dấu hiệu Không có một tiếng động Bạch phu nhân không tin phía sau thật sự có người Lại càng không tin đó là Đinh Khai Bốn phía bên ngoài phòng Từ lâu đang ngầm bố trí cảnh vệ nghiêm ngặt Đinh Khai cũng không phải là quỷ mị hóa thân Hắn làm sao có thể xông vào được Triệu lão kiểu Ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn dò trò sao Bạch phu nhân cười lạnh nói Người hai lần ba lượt muốn mưu hại tiểu đình Lại còn hy vọng hắn đến cứu người Lẽ nào hắn là kẻ ngốc Lời còn chưa dứt Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói Ta chính là kẻ ngốc Bạch phu nhân thất kinh Văn vẹo eo nhỏ nhắn xoay người lại Đồng thời vung tay lên Ánh sáng của ngọn nến chật lóe lên Rồi sau đó biến mất Không sai Người đến quả thật là đinh khai Bạch phu nhân hoảng hốt Trước tiên chỉ có thể tự bảo vệ mình Ngay khi ánh sáng của ngọn nến chặt lóe lên, bà ta đã thay hình đổi vị, lùi vào một góc tường. Mặc dù ánh sáng đã tắt, không thể phân biệt được bóng người, nhưng gian nhàn này bà ta lại quen thuộc hơn bất cứ ai. Sau khi đã chiếm được địa lợi, bà ta lập tức đưa tay vào túi da ni thắt lưng, lấy ra ba mũi liên hoàn thích. Đây là độc môn ám khí, bình thường bà ta không dễ dàng dùng đến. Mũi thích có hình dạng móc ngược, bên trong giấu kịch độc, còn có tên là khổ tâm liên. Bên ngoài thì đẹp đẽ Nhưng lại bá đạo không gì sánh được Lợi khí trong tay Bà ta bỗng nhiên cảm thấy đinh khai đến rất hay Một phách không phiền hai chủ Nếu như đã giải quyết xong triệu cửu tôn Vì sao không nhân cơ hội này Kết liễu luôn cả tên tiểu tử đáng chết này Lại nói muốn độc chiếm số tài vật kia Nhất định phải quét sạch tất cả chứng ngại vật Triệu kiểu tôn đã là oan gia đối đầu Tiểu đinh sao lại không phải là tâm phúc đại họa Đương nhiên Bà ta còn chưa biết đến một nhân vật lợi hại hơn là Giang Nam Tiêu Trấn. Nhưng Tiểu Đinh cũng không phải là một kẻ dễ chơi. Bà ta nắm chặt ba mũi liên hoa thích, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhưng kỳ quái là không hề có một tiếng động nào. Đây là chuyện gì? Lẽ nào Tổ Đinh vừa tới đã quay đầu rời đi? Trong phòng tối đen như mực, không thể phân biệt cảnh vật. Bảy phu nhân nắm ba mũi liên hoa thích, vốn đã quyết định vừa nghe tiếng động sẽ lập tức xuất thủ. Nhưng lúc này lại không hề có một tiếng động nào Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà ta Bà ta cũng không dám lên tiếng Thậm chí đã Nín hơi tĩnh khí Gian phòng ước chừng hai trượng vuông Cũng không tính là lớn Nếu như trong phòng nếu có người Hẳn có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở Nhưng lúc này Ngoài trừ tiếng riêng gì của Triệu cửu Tôn Ngoài ra hoàn toàn yên tĩnh Bạch phu Nhân trong lòng hiểu rõ Tình thế này chỉ có thể đợi Kiên chỉ chờ đợi Ai thiếu kiên nhẫn thì sẽ gặp bất hạnh. Chiến tranh không lời nói, rằng co không tiếng động, nhưng bỗng nhiên lại có người nhích chân một chút. Người này là ai? Đương nhiên chính là Đinh Khai. Sinh tử thành bại chỉ trong một ý niệm. Loại cơ hội này há có thể bỏ qua. Bảy phu nhân lập tức vất tay, phóng ra ba mũi liên hòa thích. Chỉ ít phải có một mũi trúng. Chỉ cần chúng một mũi, tiểu đinh đáng chết sẽ thật sự trở thành một người chết. Keng keng, keng bỗng nhiên ba tiếng giỏn rã vang lên đồng thời lóe lên vài tia lửa nhỏ ba mũi liền hòa thích không ngờ đều thất bại cắm vào vách tường đối diện bảy phu nhân ngẩn người bỗng dưng nghe được tiếng giít phá không một luồng chỉ phong đã bắn đi trước mặt hiển nhiên ba mũi ám khí đã làm bại lộ vị trí của bà ta bảy phu nhân thất kinh trong lòng biết đã khéo quá hóa vụng vặn eo một cái lập tức bước nghiêng qua ba bước Nhưng tiếng chuyển động, chẳng khác nào lạnh ông tay ở bụi này. Bà ta đã không thể tiếp tục ẩn mình được nữa. Bạch phu nhân di chuyển, tránh khỏi vài luồng chỉ phong. Nhất thời trở nên luống cuống tay chân. Bà ta trong lòng rồng mình, biết cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ không chiếm được tiện nghi. Vạn nhất có sơ suất gì, kết quả sẽ rất khó coi. Rơi vào tay đinh khai, sẽ có kết quả gì. Cho dù không chết, cũng không biết phải chịu bao nhiêu khốn khổ. Quan trọng nhất là, Số tài vật khổng lồ kia cũng sẽ trở thành bọt nước. Một người thông minh sao lại muốn lâm vào tình thế này? Bạch phu nhân đương nhiên không muốn tỏ ra là anh hùng hảo hán. Tâm niệm biến đổi, lập tức quyết định tạm thời thối lui một bước. Thân thể bà ta lập tức xoay tròn, đưa tay ấn nhẹ một cái và nút lớn bà hạt đậu nhỏ nhô ra trên vách tường. Chỉ nghe cạch cạch vang lên, một phiến cửa ngầm liền mở ra. Phiến cửa ngầm này rộng trường hơn một thước, vừa đủ cho một người chen vào. Bạch phu nhân khẽ nghiêng người Lập tức lách vào bên trong Bình một tiếng Cánh cửa lập tức đóng lại Trong phòng trở nên yên tĩnh Nhưng vẫn hoàn toàn tối đen Bỗng nhiên một tiếng kéo kẹt vang lên Một phiến cửa sổ đã khẽ mở ra Một tia sáng yếu ớt chiếu vào Chỉ thấy một bóng đen chật lóe lên Ôm lấy triệu kiểu tôn xuyên qua cửa sổ mà đi Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 6 Câu bộ truyện Phi đao túy nguyệt